các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net thế vậy mà ông anh rẻ năm xưa vẫn không buồn nhớ ơn mà lại còn gây cho năm cam không ít bực bội có điều năm cam vẫn chưa phải là năm cam một ông t r ù m có nhiều quyền lực để dạy dỗ cho bảy si phải biết điều chẳng những thăm bảy si đối với ba chỉnh một chùm cờ bạc thị nghè đang thất thế xa cơ ở trại tống lê chân không một ai nuôi nấng i ò m ngó năm cam đã bảo vợ đi thăm nuôi tất cả đối với nam cam có thể tóm lại một câu đằng môi g i a n g hồ sài gòn thường sử dụng không có một cuộc hy sinh nào vô nghĩa những tay khét tiếng thời mồ ma ung t h i ệ u như huỳnh tỷ ngô văn cái miệt mài quốc đất phát hoang ở tống lê chân ba thế đắc đầu le lưỡi trước sự liều lĩnh hung t ậ n của đức kẽm hài móm ở trại đồng tháp còn lâm chín ngón quần q u ậ t trên đồng ruộng hậu giang bọn giang hồ l ầ n trốn được sự truy lùng của pháp luật như bắc què liên đau phin thành thổ mộ đức nguyễn sau một thời gian im hơi lặng tiếng bắt đầu tái xuất giang hồ bằng những vụ cướp có súng một cách hung bạo lần lượt từng tên xa vào lưới pháp luật để ra pháp trường hoặc đền tội ngay trên đường phố bởi những phát đạn của lực lượng săn bắt cướp thuộc công an thành phố mặc cho sự thế xoay vần nam cam vẫn trung thành với sư phụ tám phán và lao vào việc tổ chức cờ bạc. Đi đêm cũng có ngày gặp mà. Năm 1982, tên trùm cờ bạc bị tóm gáy. Bằng sự nhanh nhạy của một tay chuyên tổ chức s ò n g bạc, Nam Cam liều mạng giữ chặt cửa chính của căn phòng trên đường Nguyễn Huệ. Các con bạc với những tay chân thân tín của Nam Cam có đủ thời giờ tẩu thoát bằng lối thoát hiểm. Giải thích lý do hành vi ca n à m ấy, Nam Cam giải thích bằng giọng k ẻ cả. nếu không làm như vậy mà chỉ lo bỏ trốn, bọn con bạc bị bắt cũng khai ra mình, còn t ử thủ để cuối cùng bị bắt muốn khai sao không được. sau này mình có rủ thì ai cũng yên tâm. nghề cờ b ạ n là như vậy đó. thời gian này đứa con gái lớn của Y đã có chồng và sinh đứa con thứ nhì. tuy vậy Lan vẫn cùng mẹ đi thăm nuôi n m Cam khá đều đặn và huy hoàng chẳng thua gì một ông giám đốc xa cơ. chàng rể đầu tiên của Nam Cam b ố n xuất thân từ giới giang hồ, quê gốc ở Bà d ị a Vũng Tàu, Hiệp lưu lạc và sống Sài Gòn và tham gia cùng các tiểu yêu giang hồ làm nghề giật d ọ c với huấn danh Hiệp Mộ. Đó chính là nguyên nhân Hiệp được giao cho cư xử với bằng hữu giang hồ sau này. Tư Hòa chị của m 0 ờ i c ô lôn sống ở dân sinh đã nhận Hiệp làm con nuôi và nâng đỡ Hiệp nhiều trong những tháng ngày hắn lăn lóc ở v ẻ hè mái hiên góc chợ. Hiệp lui tới khu sáu căn, h ẻ 148 t ô n đàn và để ý đến Lan, đứa con gái lớn của Nam Cam, thường được gọi là đ i ệ p Lúc ấy cô gái mới chỉ 17-18 t u ổ i Thằng Hiệp thương con đ i ệ p nhà mình anh tính sao? Chúc hỏi. Nam Cam đắn đo một hồi rồi trả lời. Thì hỏi con gái mình coi, nếu nó đồng ý thì kêu thằng Hiệp tiến tới. Đám cưới được tổ chức khá đơn giản và sau đó đưa cháu ngoại đầu tiên. được năm cam quý hơn vàng đã ra đời. Hải tên đứa cháu được năm cam dồn hết hy vọng đổi đời của mình vào. Sau khi những đứa con của Y đã tỏ ra không mấy gì sáng sủa trên con đường học vấn, khi ở trại đồng phú bằng sự khéo léo gây tình cảm của một tên cờ bạc chuyên nghiệp, năm cam sống hết sức ung dung nhàn hạ. đang còn tuổi độ sung mãn, năm cam cũng bắt trước các tay giang hồ đang thụ hình. để dòm ngó cưa cầm một cô gái đang trả nợ nhà nước ở khu giam nữ. Ngà, tên cô gái khá xinh đẹp trắng trẻo ở độ tuổi 24-25, ư ố n m u ố n xuất thân làm nghề nhảy tàu. Nhà ở An Lợi Đông. n g a chèo thuyền cặp mạn và các tàu viễn dương để mồi chài các thủy thủ khát tình đói s ắ c Nếu có cơ hội, cô gái cướp sạch ví tiền và các vật dụng đắt tiền trong các cabin của các chàng thủy thủ dạy gái. để phóng ù m xuống sông giữa lúc đêm khuya. Đó là lý do để nga có mặt ở trại đồng phú để gặp gỡ năm cam. Trong thời gian lẹo tẹo với nga, vợ năm cam và con gái vẫn đến ngủ lại ở trại với y để y đừng bận tâm, t r ú c giấu biệt mọi thông tin quan trọng không cho chồng hay. ở nhà cô vợ bé của y phải đi làm ở một công ty và công khai đi cùng một gã nhân tình đi về h à n g đêm trên chiếc xe gắn máy. để có thể tồn tại, chị Tư Sầm đành phải quay qua chứa bài. Dĩ nhiên, mối quan hệ giới hạn của người đàn bà chỉ cho phép thu được một số tiền sâu ít ỏi, nhưng cũng đủ tạm sống qua ngày và t h ă n nuôi em trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net.